Ngọn nến vừa tắt Theo bản năng tôi bỗng thấy lạnh người Xong đã lập tức tự nhắc nhở bản thân Đây là hiện tượng vật lý thông thường Nến cháy hết Chẳng có gì đáng sợ cả Nếu như nến cháy đến chân rồi Mà vẫn sáng Thì mới là con mà chứ Đúng lúc ấy Bỗng nhiên nghe tiếng bịch bịch vàng lên sau lưng Tôi và Tiền Béo Lo lắng đằng sau xảy ra sự cố Vội vàng tách ra Quay đầu lại nhìn chỉ thấy răng vàng đang ngồi dưới đất, mặt không rời chỗ ngọn nến đã tắt, mặt cắt không còn giọt máu. Chuyện này đều tại tuyển béo ngày thường ngồi tán phét với răng vàng, đã thêm mắm thêm muối, khiến chuyện ba tuổi đèn khiếp đảm như một cơn ác mộng. Răng vàng xưa nay chỉ là một tên gian thương, chưa từng trải qua thử thách gì, lúc này lại ở bên trong một địa cung tăm tối lạnh người. Đột nhiên trông thấy ngọn nến tắt lịm Làm sao mà hắn không sợ cho được Cả người cò rúm lại Tôi dắt con dao vào bên hông Đưa tay kéo răng vàng đứng dậy ăn ủi Ông anh làm sao thế Không có chuyện gì đâu Chẳng phải đã có tôi và tuyển béo ở đây sao Có chúng tôi ở đây Chẳng ai dám động đến một sợi lông của ông anh đâu Đừng sợ Răng vàng thấy phía trước ngoài cây nến đã cháy tắt nịm ra cũng chẳng còn gì bất thường, liền thở phào nói: ơi, thật đáng xấu hổ, tôi, tôi, tôi, tôi thật ra không phải là là là sợ hãi gì mà chẳng qua tôi bỗng nhớ đến ông bà già cùng mấy đứa trẻ ở nhà, tất cả đều trông cậy vào tôi, cho nên tôi hơi, hơi hơi, tôi xua tay ngăn răng vàng lại, giờ không phải lúc tâm sự tôi trầm một cây nến khác đặt xuống đất sau đó ba người tiếp tục tiến về phía trước đến lúc này thì cái người ở góc đông nam Minh Điện đã lọt vào phạm vi chiếu sáng của đèn pin rồi thì ra cái thứ nãy giờ thấp thoáng sau ánh nến không phải là người ngợm gì nhưng đúng là có một gương mặt cũng là mật người chỉ bất ngờ ở chỗ nó là một bức tượng đá Gương mặt được chạm nổi trên một quách đá khổng lồ Cái quách này rất lớn Tôi dám thề có trời đất rằng Lúc mới chui ra từ đường hầm mình điện này hoàn toàn trống rỗng nhất định là không thể có quách đá khổng lồ này được Nó cũng như những bức tường đá chặn trong đường hầm Dường như tất cả đều đột nhiên mọc ra từ không khí vậy Tôi tuyển béo Và cả giang vàng đang đứng đằng sau thấy minh điện bỗng dưng có thêm một quách đá to tướng, đều như bước vào trong một làn sương mù, lại tiếp tục tiến lên mấy bước, lại gần quách đá quan sát. Quách đá dài độ ba mét rưỡi, cao tầm 7m toàn bộ đều bằng đá, ngoại trừ đế quách thì bốn phía xung quanh và nắp quách đều chạm nổi một mặt người lớn, cả quách đá màu xám cho trông đến nặng nề. Có vẻ gương mặt người là họa tiết trang trí cho quách đá Ngũ quan rõ ràng Chẳng khác gì so với mặt người thường Chỉ có điều đôi tai hơi to Hai mắt nhìn thẳng Khuôn mặt hoàn toàn không biểu cảm Tùy chỉ là khuôn mặt được khắc trên đá Nhưng lại ẩn chứa một vẻ đẹp quái đản lạnh lùng Lúc đầu chúng tôi đứng ở cửa thông minh điện với tiền điện Từ xa nhìn qua ánh nến lúc mờ lúc tỏ Nên không nhận ra đó là gương mặt khắc trên đá Cũng chẳng nhìn thấy quách đá khổng lồ chìm trong bóng tối phía sau Đến khi nhìn rõ một một cả rồi Ngược lại còn cảm thấy gương mặt trên quách đá này Còn đáng sợ hơn cả bọn cô hồn cường thị nữa Bởi chúng tôi đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với các loại ấy rồi trừ bất kể ra sao Chúng tôi cũng không ngờ rằng sẽ mọc ra một cái thứ như thế này Tuyển Béo nói Nhật này mẹ cha nó Đây là thức quái quỷ gì thế Tôi thấy công nghệ chế tác của nó Cũng có tuổi rồi đấy Có khi nào thành tinh rồi chăng Chứ nếu không có thể đột nhiên xuất hiện như vậy Nói chúng ta nhớ nhầm hình vẽ trên đường Còn được Nhưng cả tạng đá to thế này cơ mà Lúc vừa vào minh điện Ba chúng ta đã quan sát rất kỹ mọi ngóc ngách Mà có thấy gì đâu thế này thì gặp mà cả lúc rồi à? tôi bảo tuyển béo, cậu đừng có nói linh tinh. đây có vẻ như là quách đá liệm quan tài gỗ. trong hồi bộ cổ này, quả thực đầu đầu cũng toàn sự cổ quái. tôi cũng chẳng rõ cái cuộn nợ này chui ra ở đâu nữa. tôi lại hỏi giang vàng đứng ở phía sau. anh giang vàng, anh học rộng hiểu nhiều, có nhận ra được gì từ quách đá này không? Giang vàng nãy giờ nấp phía sau lưng tôi và tuyển béo lên tiếng Anh nhất ạ Theo tôi thì quách đá này thuộc thời kỳ thương chu Nói đoạn liền dọi đèn pin vào đế quách Các anh nhìn xem Trên đây còn có hoa văn vân lôi thời Tây Chu này Tôi dám đem đầu ra đảm bảo Thời đường chắc chắn không thể có thứ này Dù tôi đã buôn đồ cổ một thời gian Xong cũng chỉ đánh vài món thời Minh Thanh Cơ hội tiếp xúc với đồ vật thời đường Cũng không hiểu nhiều Một ngôi mộ cổ thời đường cơ mà Trong mộ thời đường Sao lại có quách đá thời Tây Chu được Nghe răng Vàng nói quách đá này Là vật thời Tây Chu Tôi lại càng thấy kỳ quái Lại hỏi răng Vàng Nếu tôi nhớ không nhầm Đáng nhẽ ra chúng ta đang ở trong Minh Điện Của một ngôi mộ cổ thời đường cơ mà Trong mộ thời đường Sao lọ có quách đá thời Tây Chu được Rằng vàng đáp Đừng nói anh Ngay đến tôi cũng bắt đầu lú lẫn mất rồi Chúng ta đã đào qua trong mộ này một vòng rồi Từ kết cấu địa cung mộ thất Rồi thì bích họa vẽ cung nữ nở nang đầy đặn Ngoài mộ lớn thời đường ra Làm gì còn chỗ nào phô trương như vậy Thế nhưng Nói đi nói nặng quách đá này tôi cá chắc trăm phần trăm nó không phải là đồ thời tường tuyển béo lên tiếng thôi được rồi không thể nhớ nhầm được leo nhớ nhầm cũng không thể có chuyện ba người cùng nhầm được tôi thấy cái quách đá gì gì này cũng chẳng phải thứ đáng giá tôi ở trong cái minh điện này thấy kho chịu lắm rồi chúng ta mau tìm đường thoát khỏi đây thôi còn cái quách thì kệ xác muốn là đồ thời nào thì là đồ thời ấy Cũng chẳng liên can gì đến bọn mình Tôi phản đối Không ổn Tôi thấy chát đá của quách đá này Rất giống với những phiến đá chặn ngang trong đường hầm Hơn nữa Chúng đều đột ngột xuất hiện một cách bí hiểm Thần chẳng biết Quỷ chẳng hay Nếu muốn tìm đối thoát ra Nhất định phải làm sáng tỏ vụ này đã Răng vàng nói Anh Nhất à Tôi cũng thấy là không xem thì hơn Không thể thoát bằng lối đường hầm Thì không phải vẫn còn cách Xuyên qua hang động đá vui đó sao Tôi nghĩ vị mô kim hiệu ý Vào đây trước chúng ta Chắc cũng tìm đường thoát ra từ mê động long lĩnh rồi Tuy rằng người ta Vẫn đồn nơi đó là một mê cung lớn Nhưng chúng ta Đã có lá bàn ở đây mà Đâu cần lo lạc đường Tôi gật đầu Tôi biết Ngoài la bàn ra Chúng ta còn có gạo nếp và dây thừng dài. Những thư này đều có thể dùng làm dấu trên đường Chỉ có điều không biết Những động đá vôi ấy nồng sầu thế nào Chỉ sợ muốn tìm lối ra Cũng không phải dễ dàng gì Tôi lo nhất là cả con đường đó Lại mọc ra những thứ quái quỷ như tường đá Quạch đá kiểu này Mẹ kiếp Mấy cái của nợ thầy Tây Chu này Rốt cuộc mọc ra từ đầu cơ chứ Đàng miên màng nói Tôi chợt nhớ ra một chuyện Trong người làng nhỏ ở dốc bàn xà Hai vợ chồng cho chúng tôi ngủ nhờ đã nói Trong dãy núi này Không có lăng mộ thầy đường Mà chỉ nghe kể có cổ mộ thầy Tây Chu Quách đá mặt người này Đích thực là đồ thầy Tây Chu Quách đá chúng tôi đang đứng đây Không phải là mộ cổ thầy đường Mà là mộ cổ thầy Tây Chu Nếu đã như vậy Thì Bích Họa và Bố Cục lăng tầm thầy đường Phải giải thích sao đây Nghĩ đến đau cả đầu vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân Những chuyện này dù có nhiều kinh nghiệm đổ đấu hơn nữa Cũng khó mà lý giải nổi Ở trước mắt chúng tôi lúc này Trăm phần trăm là hiện tượng không thể giải thích Trong cổ mộ thời đường Sao xuất hiện quách đá bạt người thạch Tây Chu cho đường Giàng Vàng vẫn phập phòng lo lắng Hắn vốn coi tiền bạc hơn tất cả Là một tín đồ trung thành Của chủ nghĩa sùng bái kim tiền Không mê tín lắm Xưa này cũng không tin tưởng Vào thuyết quỷ thần cho lắm Giả như bắt hắn chọn lựa Giữa thần thánh và tiền bạc Dù có bảo hắn chọn đi chọn lại Một trăm lần Hắn cũng sẽ chọn ngay tiền bạc Mà không chút cho dự gì suy cho cùng Ai đã theo ngành buôn cổ vật Đặc biệt là đánh hàng minh khí Thì không thể mê tín quá Trên cổ răng vàng có đeo bùa mặt Phật hay quan âm Chẳng qua cũng chỉ là một hình thức tìm kiếm sự thăng bằng tâm lý mà thôi Vậy mà lúc này khi đối mặt với tình huống khó bề lý giải Răng vàng cũng hàm hộ Không nhịn được mà bụt miệng hỏi tôi Tường đá đột ngột chặn giữa đường hầm Lẽ nào, lẽ nào này, lại là, lại là ma dựng tường Tôi vừa nghĩ đến một đầu mối Chưa kịp định hình rõ ràng Thì bị răng vàng cắt ngang Tôi quay ra nói với hắn Mà dựng tưởng Cây này chúng ta chưa gặp bao giờ Xong nghe kể thì giống như Bị ma quỷ mê hoặc Cứ xoay vòng vòng tại chỗ cơ mà Tuy trong đường hầm đột ngột xuất hiện bức tường đá Nhưng có lẽ Không phải ma dựng tưởng đâu Tuyển béo đứng bên cạnh Bỗng thúc giục Nhật ơi Nhanh nhanh giục tôi một cái được không Nếu cậu bảo rút lui Thì ta đừng đấn đá mãi ở đây nữa Còn nếu cậu cần phải xem xét cái, cái, cái dương đá mặt người kia Rút cuộc là thứ gì Vậy hai chúng ta Mau tìm cách bậy nó ra đi Tôi không vội trả lời câu hỏi của Tuyền Béo Thận trọng đưa tay đẩy quách đá một cái Bên trong có chêm mỏng đá Đóng chặt khít Không một kẽ hở Dẫu có dùng xả bèn Cũng khó mà bậy được lên Thêm vào đó Chẳng may có bánh tông Thả ra rồi cũng không dễ đối phó Tôi lại quan sát kỹ khuôn mặt quái dị trên vách đá một hồi Cảm thấy không nên động vào thì hơn Ban đầu chúng tôi chỉ định vào đây kiếm chắc chút đỉnh Chẳng kiếm chắc được thì thôi Chứ cố gắng đừng sinh sự Chỉ cần có đường thoát ra là tốt rồi Sau khi cân nhắc lợi hại Tôi thấy cứ coi như không thấy cái quách đá mặt người cổ quái là tốt hơn cả Quyết định xong Tôi quay vào tuyển béo và răng Vàng Đừng bận tâm đến quách đá mặt người đó nữa Cứ lần theo đường cũ trở ra Cùng lắm thì tìm đường qua mê động long lĩnh Cứ tiếp tục lán lại đây Không chừng lại nảy sinh biến cố gì đấy răng Vàng ngay từ đầu đã có ý định này Chỉ mong cách xa quách đá ấy càng nhanh càng tốt Bà chúng tôi lập tức quay người trở ra răng Vàng dắt theo đôi ngỗng Nhảy xuống cửa hầm Ở giữa Minh Điện trước tiên Tiếp đó tuyển béo cũng nhảy xuống Tôi ngoái đầu nhìn theo ngọn nến Ở góc đồng nam Minh Điện Hai tay chống hai bên cửa hầm Nhảy xuống bên dưới Lúc chúng tôi bỏ vào Đã thăm dò kỹ lưỡng đoạn đường hầm này Nghiêng dốc khoảng 45 độ Dẫn thẳng vào trung tâm Minh Điện Chúng tôi vào đường hầm Rồi bỏ ngược trở xuống Nhưng bỏ mãi bò mãi cả bọn bắt đầu thấy bất ổn đường hầm nghiêng dốc sao bỗng chốc trở nên bằng phẳng chúng tôi bật đèn pin quét một vòng đều trợn mắt há hốc miệng ra không ngờ chúng tôi đang bò trên sàn một mộ thất xung quanh đều là những bức tranh đá mặt người kỳ dị cổ quái hoàn toàn không phải là đường hầm chúng tôi đã chui vào lúc nãy Bà chúng tôi ngờ ngác nhìn nhau Có vẻ như ai cũng muốn hỏi Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ con mẹ nào vậy Nhìn quanh bốn phía trong gian mộ thất quái gở Đến cả tuyển béo xưa nay không bao giờ để ý đến chuyện gì Cũng bắt đầu sợ hãi Cậu ta hỏi tôi Nhật à Đây là đâu thế Tôi liếc tuyển béo Nói Cậu hỏi tôi Tôi biết hỏi ai Tôi vẫn nhớ như in Chúng ta nhảy vào cửa hầm Ở chính giữa Minh Điện Đáng lý chỗ đó Phải là một miệng hố Không sâu lắm nối điền với đường hầm dốc bên dưới Làm sao mà đến được đây cơ chứ Răng vàng cắn chặt cây răng vàng nói Nhầm sao được cơ chứ Trên nền Minh Điện Chỉ có mỗi một cái cửa hầm Nằm ngay chỗ hư vị Bên cạnh đáng nhẽ Phải là quan quách của chủ mộ Chúng ta Loanh quanh trong minh điện này cũng đến ba vòng, ngoài cửa hầm ấy ra, trên mặt đất làm gì có lối thông nào khác? Nhưng đúng là gặp phải ma dựng tường rồi. Tôi xua tay ngăn tuyển béo và răng vàng lại. Giờ có nghi thần nghi quỷ cũng chẳng ích gì. Hơn nữa chuyện này nhất quyết không đơn giản chỉ là ma dựng tường. Trong minh điện cổ mộ thời Đường xuất hiện quách đá thời Tây Chu. Nhìn những bức nham họa trên vách mộ, thấy không gì khác ngoài những gương mặt thần quỷ dị hợm Mộ thật chật hẹp này, hoặc cũng có thể là đường hầm vào mộ gì gì đó, chắc chắn có liên quan gì đó với quách đá mặt người trong minh điện kia. Để tiết kiệm năng lượng, sau khi vào minh điện ngôi mộ cổ thầy Đường, bà chiếc đèn pin, chúng tôi chỉ dùng chiếc của răng vàng. Lúc này răng vàng đưa chiếc đèn pin ấy cho tôi. Tôi thắp một cây nến ngay tại chỗ rồi bật đèn pin quan sát xung quanh. Chỗ chúng tôi đứng bây giờ có lẽ là một đường hầm dẫn vào cổ mộ. Hai bên tường vẽ đầy những bức nham họa cổ màu đỏ chói Những hình vẽ này nhất đoạt đều đỏ thậm như máu. Đường nét tươi tắn diễm lệ Nếu con đường này mà thời Tây Chu thì cho dù được giữ gìn tốt hơn nữa cũng không thể có hiệu quả thêm này. Những bức tranh trên đá này Những bức tranh trên đá này Xem ra cùng lắm Cũng chỉ cách đây khoảng 1-200 năm đổ lại mặt thôi Không chỉ vẽ tranh Ngay cả những phiến đá dùng xây đường vào cổ mộ Cũng không hề có vết tích bảo mòn của thời gian Tùy không giống vừa mới hoàn thành Xong cũng tịnh không phải công trình của mấy nghìn năm trước Vài chỗ còn lộ ra phôi đá màu trò Mộ đạo này rộng chừng vài mét Hai đầu kéo dài Thẳng tắp không thấy điểm tận cùng Gạch xây mộ đều là những viên đá núi to cành Cổ phác nặng nề Không có cái vẻ hào hoa tinh tế của mộ cổ thầy đường Nhưng cũng toát lên khí chất vương giả trầm ổn mạnh mẽ Giang vàng biết tôi am hiểu bố cục sắp xếp lăng mộ của các triều đại Liền lên tiếng hỏi về mộ đạo này Tôi lắc đầu nói với hắn Bây giờ tôi chưa dám khẳng định... Nếu quách đá chúng ta phát hiện trong minh điện... Đúng là cổ vật thời Tây Chù... Như ông anh nói... Thì con đường vào hầm mộ này... Rất có khả năng... Có cùng xuất xứ với nó... Đều là thứ từ thời Tây Chù... Đặc biệt là hình vẽ trên vách... Có rất nhiều điểm tương đồng với quách đá kia... Tuyển Béo nói... Tôi dám đánh cược đấy... tuyệt đối là cùng một ruột với nhau... Mẹ nó... Cái mặt ấy nhìn một lần đã chớ cả đời, cái bộ mặt lạnh lùng dị hậm cười chẳng giác cười này, cứ như cùng một khuôn mặt đúc giả cả. Tôi nói với tuyển béo, tuyển béo, cậu nói cũng có lý, chỉ có điều cậu quan sát chưa kỹ. Trên quách đá chúng ta thấy trong minh điện có cả thầy năm khuôn mặt khắc trên đá, nét mặt giống hệt nhau. Ông thử nhìn kỹ lại hình vẽ ở chỗ này, nét biểu cảm. Không chỉ có một Trong các bức họa vẽ trên vách Là những khuôn mặt hơi méo mó Không giống hệt khuôn như gương mặt trên quách đá năm khuôn mặt trên quách đá Đều không có biểu cảm Trong vẻ lạnh lùng lộ ra chút quái đạn Còn mỗi khuôn mặt trên vách mộ đạo này Đều hơi khác nhau Vui có, buồn có Giận dữ có Đầu thường có Kinh ngạc có Xong bất kể là nét biểu cảm gì Cũng đều không giống với người bình thường Dưới ánh đến bập bồng tuyển béo quan sát vài gương mặt vẽ chìn vách Quay già nói với tôi và răng phản Nhật này Tôi nhìn kỹ Cảm thấy những khuôn mặt này đều có điều gì đó không ổn Bất kể là nét mặt nào Cũng đều biết nói sao đây nhỉ Tôi biết rõ là không ổn ở chỗ nào Nhưng không thể hình dung nổi thành lời Nét vẽ biểu cảm trên những gương mặt này Đều toát lên một vẻ Một vẻ Tôi cũng đã nhìn ra điều dị thường Trong những bộ mặt này Thấy tuyển béo cơ ngắt ngữ mãi Bèn nói thay cậu ta Đều là rất giả dối Không chân thành Bất kể là vui hay buồn Mẹ kiếp trông đều là giả Cứ như cố tỏ ra như vậy Chứ không phải tình cảm xuất phát từ đáy lòng. Nghe tôi nói vậy, răng Vàng và Tuyển Béo đều tỏ ý tán đồng. Tuyển Béo nói, Đúng rồi, Chính là giả tạo. Nhật này, Mặt cậu tinh thật đấy. Thật ra tôi cũng nhìn ra rồi, Nhưng bụng nhiều chữ quá, Mặt chẹn lại, Nhật thời không nghĩ ra. răng Vàng thêm vào, Quả đúng như thế, Trong nụ cười, Lại ẩn sự gian tà, phẫn nộ lại kèm theo vẻ diễu cật Còn buồn chúng ta khi nói chuyện giá cả với khách Cũng buộc phải giả bộ chân thành Giả bộ nói những lời tự đáy lòng Tôi thấy nét mặt chúng ta lúc đó Cũng đủ giả dối lắm rồi Nhưng so với những gương mặt vẽ ở đây Thì chỉ là hạng tôm hạng tép mặt thôi Thần thái giả dối ẩn sau những nét vẽ biểu cảm này Cơ bản không thể do con người tạo ra được Câu nói cuối cùng của răng vàng khiến tôi không khỏi toát mộ hồi lạnh. Tôi ngước nhìn những gương mặt vẽ trên vách đá. Đoạn nói với Tuyển Béo và răng vàng. Tôi cũng có cảm giác ấy. Nhưng tôi vẫn nghĩ không thông. Loại người nào mà nét mặt lại kỳ quái đến vậy. Còn hát trong các đoàn kịch cũng chẳng thể có khuôn mặt ấy được. Tôi thấy tình huống chúng ta đang phải đôi mặt lúc này. nhất định có liên hệ nào đó với những khuôn mặt này. Nhưng... Chúng tượng trưng cho điều gì chứ nhỉ Mặc dù tôi vẫn luôn gieo giao Mình là mô kim miệu ý chính hiệu Nhưng cũng chỉ thành thạo Việc xem phong thủy Kiếm long mạch tìm điện ngọc Chứ đến nhờ vào những thứ Học được trong thập lục Tự âm dương phong thủy bí thuật Mà nắm rõ bố cục huyệt mộ Của các triều đại Còn đề cập tới các yếu tố như văn hóa Bối cảnh lịch sử Giám định văn vật Thì tôi cũng chỉ hiểu biết lơ mơ Mà cái lơ mơ ấy Đa phần cũng đều là tự mình đoán bừa cả Không hề có chút căn cứ nào Bây giờ gặp phải quách đá mặt người Rồi những gương mặt có nét vẽ biểu cảm kỳ lạ vẽ trên vách đá Ngoài một chút cảm nhận trực quan già Tôi cũng tối như hũ nút Về mặt này thì tôi thua xa răng vàng Tùy hắn không phải chuyên gia ngành khảo cổ học Nhưng chí ít Cũng có kinh nghiệm nhiều năm lặng ngụp Trong giới buôn đồ cổ rồi Tôi nói Tuyển Béo Anh giang vàng này Tôi thấy ngôi mộ cổ này Có quá nhiều điều vượt qua sức tưởng tượng của chúng ta Cứ tiếp tục mỏ mẫm lung tung thế này Không phải cách hay Nếu làm bừa Ai dám chắc chắn sẽ không gặp thêm những điều dị hợm khác Bây giờ chúng ta Phải tìm ra được đối sách trước đã Tuyển Béo liền hỏi tôi Có phải cậu đã nghĩ ra cách gì không Có gì mau nói ra đi Đừng úp úp mở mở như thế Chẳng giấu gì cậu Mẹ cha nó Giờ tôi cũng bắt đầu thấy sợ sợ rồi đây này Tôi biết tuyển béo không phải là kẻ nhát gan. Cậu ta đã nói ra chữ sợ Đó là vì cục diện chúng tôi đang phải đối diện lúc này Thật không biết là phải bắt đầu từ đâu Tùy tính mạng chưa bị uy hiếp song tinh thần của chúng tôi cũng sắp suy sụp đến nơi cả rồi Vậy nên tôi liền đáp Giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra cách gì Muốn tìm ra phương án đối phó Với tình thế hiện nay Trước tiên là phải làm rõ xem Đây rốt cuộc là chuyện gì Giờ cũng giống như trên chiến trường Gặp phải mai phục vậy Ta ở ngoài sáng địch ẩn trong tối Chỉ có cách bị động chịu đòn Không có cơ hội đánh trả Tuyền béo nói với vẻ cam chịu Bây giờ Bà chúng ta có khác gì Ba con chuột bị giập bẫy đâu Bị người ta quay như quay dế mà vẫn không hiểu rút cuộc là có chuyện gì. Lần sau mà không mang theo vũ khí thuốc nổ, tôi quyết không chui vào cổ mộ nữa đâu. Tôi gượng cười. Nếu còn có lần sau thì hãng nói đi. Tôi lại hỏi răng vàng. Anh răng vàng này, tôi thấy tuy chúng ta đang ở trong hoàn cảnh cực kỳ quái đản, nhưng tạm thời cũng chưa nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần bình tĩnh lần ra manh mối. Muốn thoát ra ngoài Cũng không phải là vấn đề to tát Dù sao anh cũng không uổng Bao năm lặn lội với đồ minh khí Đã có thể nhìn ra Quách đá mặt người kia là đồ thời Tây Chu Anh có thể nói rõ hơn được không Chúng ta cùng phân tích Không chừng Lại nghĩ ra cách gì cũng nên Lúc này Giang Vàng lại không đến nỗi căng thẳng như Tuyển Béo Hắn và Tuyển Béo Là hai loại người khác nhau tuyển béo chẳng sợ các loại hùm béo ma quỷ độc chùm đánh tông, cậu ta chỉ sợ những việc không dùng đến sức lực, hay nói trắng ra là ngại động não. Còn răng vàng lại sợ nhất những sự uy hiếp trực tiếp. Tuy trong cổ mộ thời đường bỗng dưng mọc ra vô số thứ từ thời tây chu, nhưng chỉ có quái lạ kỳ, chứ không đến nỗi chết người hoặc có thể nói thành không lập tức uy hiếp đến tính mạng. Cho nên Mặc dù Giang Vàng cũng thấy căng thẳng sợ hãi, song tạm thời vẫn có thể ứng phó với áp lực tinh thần này. Nghe tôi hỏi, Giang Vàng ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói, Anh cũng biết rồi đấy. Trong đám đồ cổ chúng ta buôn ở Bắc Kinh, thông thường đều từ thời Minh Thanh. Trước đây nữa thì giá rất cao, đều là giao dịch ngầm, không ai dám mang ra chợ đồ cổ mà chuyển nhượng. Còn như Minh Khí thời Đường Tống, Trong nghề của chúng ta đã được coi như cực phẩm rồi Còn như những cổ vật trước đây nữa Về cơ bản có thể nói đều là quốc bảo Buồn bán những của ấy Dễ mất đầu như trời Tôi làm nghề này lâu như vậy Cố nhất cũng chỉ mới qua tay Vài món nhỏ thời đường mặt thôi Tôi thấy răng vàng toàn nói những chuyện không đâu Liền hỏi lại lần nữa Nói như vậy tức là anh cũng không chắc Quách đá mặt người kia là đồ thầy Tây Chú Răng vàng trả lời Đương nhiên là tôi chưa được chạm vào Thứ minh khí cổ như thế này Loại quất đá Tây Chu này Nếu nói về giá cả Có thể nói là giá trị liên thành đấy Vấn đề là Không ai dám mua Bán cho Tây thì chúng ta mang tội phản quốc rồi Cho nên đối với chúng ta Thực ra Nó không đáng giá su nào Mặc dù tôi chưa đánh hàng Tây Chu bao giờ Nhưng cũng có lúc Muốn tăng thêm kiến thức Tăng chút nhãn lực Nên xem sách về mặt này Cũng hay đi tham quan các viện bảo tàng Nâng cao trình độ nghiệp vụ Thành thử cũng có thể coi là Chuyên gia nửa mùa về cổ vật rồi Quét đá trong minh điện Là đồ Tây chu Tôi không nhìn nhậm đâu Riêng về khoản này tôi đảm bảo Hình thức dùng mặt người làm họa tiết trang trí cho đồ vật Từng rất thịnh hành vào thời ân thương Rất nhiều các đồ tế lễ quan trọng Đều được chạm khắc mặt người cả Tôi lấy làm lạ hỏi Bạn nãy không phải anh nói quách đá mặt người kia Là từ thời Tây Chu sao Nếu tôi không nhớ nhầm Thời ân thương chắc là thời Tây Chu cơ mà Vậy rốt cuộc quách đá này Từ thời Tây Chu hay là ân thương Giang vàng nói Anh nhất ơi là anh nhất Anh nghe tôi nói xong đã nào Hình thức trang trí này rất thịnh hành thời ân thương Cho mãi đến thời Tam Quốc Vẫn xuất hiện trên một số đồ vật dùng trong các sự kiện lớn Nhưng thời đại khác nhau Đặc điểm của mặt người cũng khác nhau Quách đá mà chúng ta trông thấy Có một đặc điểm Anh có biết đấy là đặc điểm gì không? Trường thứ 10 kết thúc tại đây Khuôn mặt trên vách đá ấy Rốt cuộc đã đến từ thời nào Tại sao trong mộ cổ thời đường Lại xuất hiện Những thứ liên quan đến thời Tây Chu Mời các bạn đón nghe trường thứ 11 Vết mè hình trăng khuyết Vào kỳ sau Xin chào và hẹn gặp lại